Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với đỉnh Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 4 tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Từ đường họ Lã tại Đài Bắc, diễn ra của gam mặt quan trọng của con cháu trong dòng tộc. So với ngôi từ đường tại Phúc Kiến năm nào, ngôi từ đường ở đây nhỏ hơn về diện tích nhưng bề thế không kém. Năm 1949, khi lực lượng quốc dân đảng do tưởng giới thạch chỉ huy thua quân của Mao Trạch Đông, nhận thấy tình thế hiểm nguy, họ đã dùng chính những thương Tuyền của mình xuất phát từ Hạ Môn chạy qua đảo Đài Loan. Kể từ thời điểm cụ tổ Lá Thanh Vạn đưa con cháu lãnh nạn qua đại Việt lúc nhà Minh sụp đổ. Sau 138 năm, cụ Lá Thanh Vạn lại đưa ra quyến quay về Cố Hương khi nhà Lê trao đảo gây dựng đại cơ nghiệp được 167 năm yên bình. Một lần nữa họ lã phải ly hương để bảo toàn gia sản của mình. Bây giờ tập đoàn lã thị trường thành phát triển mạnh mẽ, còn cháu họ lã thấy quyết định của các vị tiền nhân hoàn toàn sáng suốt. Bởi sau đó ít đâu, cuộc đại cách mạng văn hóa đã khiến những người tháo chạy khỏi Trung Hoa Đại Lục bàng hoàng. Hồi đó, dù còn ở bên Đài Đoan, nhưng các vực tiền bối họ đã đều biết, ngồi từ đường của dòng họ đã bị đám tiểu tướng hồng vệ binh xông vào đập phá tàn hoàng. Phong chào Đào Mộ Nhục Thi bắt đầu lan rộng. Mộ của Đức Khổng Tử, người khai sáng nho giáo bị đám Hồng vệ binh dùng thuốc nổ phá mộ, rồi mang xương cốt Khổng Tử ra cáo thị dân chúng trước khi thiêu hủy. Hàng loạt các danh nhân danh tướng của các triều đại trước đều chung số phận. Mộ phần của mẹ ruột của tường Giới Thạch an táng tại tỉnh Tứ Giang cũng không toát. Đám tiểu tướng Hồng vệ binh đào mộ rồi ném xương cốt vào rừng. Điều khiến mọi người đau lòng hơn cả, mộ của tiền nhân đã Thanh Vạn bị khai quật, xương cốt ném xuống sông. Bởi nắm đông quyết họ Lã là gian thương, phản động, vì ôm chân họ tường chạy sang Đài Loan. Ngày đó con cháu nhà họ Lã đã trước bài vị tổ tiên, sau này quyết không quay về Trung Hoa Đại lục, bởi họ không bao giờ tha thứ cho tội mạo phạm đến di cốt của tổ tiên. Sự đời chớ trêu. Tính từ cô tổ Lã thanh Văn được an táng ở trấn Sơn Tây cho đến một phần cô Lã thanh vãn an táng tại quê nhà Phúc Kiến, họ Lã có 9 đời tiền nhân bị đào mộ quốc mà tiêu hủy xương cốt. Đó là nỗi đau không nói thành lời Để yên lòng người sống Kính trọng người đã khuất Họ đã tại Đài Bắc cho xây 9 mộ phần tổ tiên Sau đó họ mời thầy phù thủy nổi tiếng nhất xứ đài Tới làm lễ chiêu hồn nạp táng Hàng năm đến những ngày huy kỵ hay tiết thanh minh Họ vẫn tổ chức dâng hương Tôn tạo mộ phần Lã Thanh Triều là CEO của tập đoàn Lã Thị Trường Thành hiện nay Ý là hậu dạy trực tiếp của tri trưởng Lã Thanh Trấn bởi thế đang thừa kế và cất giữ chiếc cháp màu đỏ chạm khắc hình thanh long ẩn mây. Còn tam thúc của y, là hậu duệ chi thứ Lã Thanh Nghị, hiện đang cất giữ chiếc cháp màu đen, chạm khắc bạch hồ rình trên ngọn núi. Nhớ về kiếp nạn của các bậc tổ tiên đến lúc nằm dưới huyệt mộ vẫn không được yên. Tam thúc của Lã Thanh Triều đã dặn dò, sau này họ nhắm mắt xuôi tay, lúc đó con cháu hãy hỏa táng rồi mang cho cốt ra biển rắc để mọi thứ trở về cắt bụi Trước mặt các vị cao niên trong họ, Lá Thanh Triều vui mừng thông báo. Nhờ có sự giúp đỡ của vợ cháu, toàn bộ những thông tin còn thiếu đã được bổ sung qua bản ghi chép trong gia phà hậu phạm. Bây giờ cháu xin phép tạm thúc được bắt tay vào việc xin cấp giấy phép đầu tư. Như vậy tổng đoàn Lá Thị trưởng Thành sẽ đường đường chính chính có mặt tại Trấn sân Tây để khai quật kho báo của tổ tiên. Lá Đại Thúc gõ nhẹ trước ba toàn xuống sản nhà, do điểm đam nói. Chuyến trở lại Việt Nam lần này rất quan trọng. Ta vọng cháu hãy biết gạt tình phu thê qua một bên. Tuyệt đối không để họ Phạm tham gia. Việc cháu hứa tặng là 23% số kim ngân bạc thòi cho họ Phạm. hãy coi như lời nói gió bay. Bởi trong làm ăn khẩu thiệt vô bằng. Đợi anh trai nói xong, lá nhị thúc dặn tiếp. Họ Dương chỉ là thân phận nô tài. Ngày trước cụ tổ nhà ta ban cho Dương mã phiên chén diệu độc. Bởi vì lão ta làm quản ra nắm quá nhiều bí mật. Cháu hay học tiền nhân từ những việc nhỏ nhất. Ngoài tông tộc họ lã, quyết không tin người ngoại tộc. Lã tam thúc, trẻ nhất trong ba vị. Về thứ bậc, là ở hàng chú, xét về tuổi đời chỉ hơn lã thanh triệu có vài tuổi. Bởi vậy ông vui vẻ nói với người cháu. Không cần có bằng tâm nhiều thứ đâu. Cháu hay học theo Nguyện Văn Đế Tào Tháo khi xưa. Chính ông ta từng nói. Ta thả phụ người, còn hơn để người phụ ta. Lá thanh chiều nâng chén rượu công kính. Cháu xin lính hội những lời can dặn của tam thúc. Ngày tập đoàn lá thị trưởng thành khai trương tại chấn sân Tây, cháu kinh mời các thúc sang dự. Từ ngày thân phụ mất đi, gia cảnh bắt đầu sa sút nên hàng ngày Phạm Gia Quỳnh thường đem vài vóc dệt được lên chợ hàng tổng, chợ phiên cổ huyện để bán nhằm có đồng ra đồng bào. Điều cô lo nhất là cậu em Phạm Đăng Khoa. Cô cậu mài chơi, chưa muốn học hành. Vì thế Dạ Quỳnh muốn tầm sư học đạo cho em trai mình. Màng dạng còn cổ thầy đồ nếu học rốt chỉ lâm hồ mặt mẹ cha. Trợ trưa bắt đầu vãn. Người mua bán đi lại thưa thớt dần. Dạ Quỳnh đậy tấm vị buồm vào hai chiếc thúng. Cô đội chức nón quay thao rồi bắt đầu gánh hàng quay về làng mòi. Người thiếu phụ họ Phạm bắt đầu có tuổi, nhưng vẫn đẹp mặn mòi. Tuy nhiên Cô kiên quyết cầu tuyệt mọi đời cầu hôn, bởi khó bóng nhà họ lã khiến nhiều kẻ mất hết cả lý trí. Dù không nói thẳng ra, nhưng dạ quỳnh hiểu rõ, những người đó muốn gá nghĩa, với hy vọng hoang đường. Họ muốn cô từ vai trò thần giữ của họ lã, biết đâu sẽ thành thần khuôn của về nhà họ. Do không chịu được áp lực, nhiều lần bốc thân của dạ quỳnh đã to nhỏ khuyên nhủ con gái. hay còn đi báo quan. Nếu họ đào được kho báu Dân làng sẽ được miễn siêu thuế Nhà mình có tiền thường lại không mất lòng ai Trước lời khuyên nhủ như vậy Dạ Quỳnh khẽ nói Còn đã nghĩ rồi u Cái gì không phải của mình không nên động tới Mẫu thân của Dạ Quỳnh khẽ gắt lên Nhưng họ đã bạc ác và can tình như vậy Còn bảo vệ kho báu của bọn chúng làm cái gì Mình và họ khác nhau mà u gia Quỳnh vẫn kiên quyết không nhận lời Trước khi quay về làng Dạ Quỳnh mua cho em trai mấy chiếc bánh rán không được chăm sóc đứa con mình rất ruột sinh ra. Cô dành tình thương cho Phạm Đăng Khoa, vì cô cậu trạc tuổi con mình. Nhờ phúc ấm tổ tiên, bởi vậy mẫu thân của cô cùng người kế mẫu sống hòa thuận cùng nhau. Dưới mái nhà họ Phạm, ba người phụ nữ với số phận khác nhau nhưng đều trung tâm nguyện. Đó là việc nuôi dạy và chăm sóc cho Phạm Đăng Khoa. Người sẽ nối dòng hương hòa sau này. Về đến đầu làng, dạ quyền nhìn thấy một xe ngựa đang chạy chậm chậm qua cổng Ở trên xe có một vị văn nhân đang nằm sấp Lúc người văn nhân ngừng mặt Cô nhận ra ngay Hoàng Văn Viễn Người trừng chàng nam sư của thân phụ Nhìn thấy dạ quỳnh Vị quan dưới thời Tây Sơn nở nụ cười khó nhọc Biết Hoàng huynh gặp chuyện Dạ quỳnh tân tình chỉ cho người đánh xe đường vào nhà họ Hoàng Cô dặn Hoàng Văn Viễn Chút nữa sẽ mang chút đồ ăn sang Nửa nằm nửa ngồi Trên chiếc trọng tre Hoàng Văn Viễn chậm rãi xúc từng thịa cháo Cho vào miệng rồi kể lại Sau khi nhà Tây Sơn bị lật đổ, vua già lòng thống nhất thiên hạ, thu giang Sơn về một mối. Tuy nhiên, vì muốn sỉ nhục những cựu thần nhà Lê quay sang giúp nhà Tây Sơn, ông đã ra lệnh áp giải các vị khoa bảng Tây Văn Miếu để phản roi. Việc này do Đặng Trần Thường, người từng đỗ sinh đồ thời hậu Lê chủ trì. Dù chỉ làm việc tại Hàn Lâm Viên, nhưng huynh từng trong phái bộ nhà Tây Sơn qua nhà Thanh dự lệ ý kiến vua Càn Long, bởi thế bị nọc ra đánh 50 rồi. Hoàng Văn Viễn kể tiếp Sau trận đòn dòi đó, Huynh phải nằm nhà phục thuốc cả tháng. Ngay khi vết thương tạm lành, Huynh quyết định quay về quê, lánh xa trốn quan trường. Dạ Quỳnh sắc siêu thuốc cho Hoàng Văn Viễn, cô A Nùi. Thôi, Huynh về quê hương mặt quán là vui rồi, người còn sẽ làm được tất cả. Đỡ chén thuốc từ tay Dạ Quỳnh, Hoàng Văn Viễn thốt lên cay đắng. Nhiều vị khoa bảng như Phan Huy ích Ngô Thời Nhậm đều bị lôi ra Văn Biếu đánh. Hôm đó trước đông đủ con binh nhà Nguyễn, Đăng Trần Thường muốn hạ nhục ngô thời nhậm tiên sinh, vì thế lão ta ngồi trên ghế cao ra vế đối. Ai công hậu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai đã biết ai. Dù đang là tội nhân dưới thềm, nhưng ngô thời nhậm tiên sinh quà không hổ danh là bậc sĩ Phu Bác Hà, ông đã khẳng khái đáp. Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. Uống xong chén thuốc, Hoàng Văn Viễn giọng trùng xuống. Tức giận vì không khuất phục được vì đại khoa, Lão Đặng Trần Thường sai người dùng roi tẩm thuốc độc trước khi đánh. Khi được người nhà đưa về phục thuốc, nhưng do ngấm độc cho nên hy doãn ngô thời nhậm đã không qua khỏi kiếp nạn. Bây giờ nghĩ lại, Huynh vẫn cảm thấy đau xót. Vậy Huynh tính sẽ làm gì? Dạ Quỳnh quan tâm hỏi. Hoàng Văn Viện vút ngực khi cơn hò ập tới, sau đó ôn tổ nói. Mấy hôm nữa khỏe lại, Huynh qua nhà thắp hương cho thầy, sau đó sẽ xin được nối nghiệp thầy mở lớp dạy học. Phạm gia Quỳnh khẽ gieo lên. Né vậy muội xin gửi phẩm năng khoa sang chỗ huynh để học chữ Thánh Hiền rồi. Dù vết thương chứ lành hẳn, Hoàng Văn Viễn vẫn căng răng chịu đau, bước do ngoài vườn chuối cho quay quã. Ngắm nhìn đám mây trắng bồng bềnh trôi về phía núi Tàn Viên, vì trường trạng của thái độ Phạm Bính Bảo năm nào chợt nghĩ, Vương Triều Tây Sơn cũng như đám mây trôi vậy. Họ đến rồi đi nhanh đến ngỡ ngàng. Giờ đây, giặc rất đại Việt một lần nữa đổi chủ, Hoàng đế Gia Long đã lên ngôi, mở ra triều đại mới của nhà Nguyễn, nhưng bách tính lê dân Chưa một ngày được yên Nhớ đến thời gian trị vì ngắn ngùi Của nhà Tây Sơn Lúc này Hoàng Văn Viễn mới thấm thía hai câu thơ Do chính tay thầy của mình viết tặng Trước khi anh về Kinh Thành Thăng Long Dấn thân vào trốn quan trường Tầm vương tơ, nhện cũng vương tơ Mấy đời tơ nhện Được như tơ tầm Nằm bên người đẹp Phạm Hoàng Thạch Thảo Nhìn đồng hồ không còn sớm Nên dừng tài nhỏm dậy bước vào nhà tắm Y không muốn người chú của mình bắt gặp đứa cháu tới chỗ làm muộn. Kể từ lúc phát hiện giao huyệt đạo với những viên gạch thời Hậu Lê, tốt tự người Việt được lệnh dừng thi công chuyển ra khu vực khác. Con đường ngầm được trăng chống cẩn thận, do hai người thợ có kinh nghiệm về hầm mò được mướn từ Trung Quốc sang làm. Nhiệm vụ của họ không cần năng suất, mỗi ngày đào một chút dưới sự chỉ dẫn của giám đốc kỹ thuật Dương Tài. Nhằm tránh sự rầm ngó không cần thiết, đích thân tổng giám đốc của công ty Dương Gia Hồng Kông ra lệnh cho công ty vệ sĩ được thuê phải canh phòng cẩn mật. Tối thiểu mỗi ca trực phải có 6 người, tạo thành hai lớp bảo vệ ở khu phân sự ký nghiệm. Nhìn thấy người đẹp vẫn đang ngòn giấc. Dương Tài mở ví lấy tiền đặt lên trên chiếc tủ nhỏ kê đầu giường ngủ, sau đó rời đi. Với y thời gian làm việc ở sân Tây không nhiều, nhưng qua đêm với một cô gái Việt Nam là cách thư giãn tốt nhất, quan trọng, giá lại rẻ. Tổng giám đốc Dương Thành bước xuống xe với tâm trạng lo âu. Tình tức về việc tập đoàn Lã Thị Trần Thành sẽ đầu tư vào Việt Nam đã được truyền thông đưa tin, Như vậy sớm buồn gì nhà họ Lã cũng sẽ quay lại sân Tây tìm co bóng. Nếu xét về mọi mặt, họ Dương không có cơ sở pháp lý để tranh cãi, bởi vậy việc đẩy nhanh tiến độ nhằm chạy đua với thời gian là điều quan trọng nhất. Mà dù hai họ Dương và họ Lã có mối thâm tụ từ trước, nhưng không vì thế mà Dương Thành không để tâm tìm hiểu về họ Lã. Khi tập đoàn Lã Thị trưởng Thành IPO ra công chúng tại sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Dương Thành đã âm thầm mua một lượng cổ phiếu tương đối của Lã Thị. Xét theo chỉ số hàng xăng, hiện nay Lã Thị trưởng vẫn đang phát triển bền vững với nguồn vốn không hề nhỏ. Đêm qua, trong lúc ngủ khách sạn, Dương Thành mơ thấy một ông cụ dáng người nhỏ nhắn tới gần. Nhìn ông cụ ăn vận đúng kiểu thời trước, lúc đó Dương Thành chưa kịp hỏi, ông cụ đã mỉm cười nói Ta đợi cháu lâu rồi. Đến lúc họ Dương thực hiện lời nguyện năm xưa. Trong làn khói mở ảo, Dương Thành nhận ra ông cụ giống y trang bức hình cụ tổ Dương Mã Phiên được các họa sư tờ nhà Thanh vẽ theo yêu cầu của gia tộc. Hiện nay bản gốc vẫn treo thờ trong tử đường của họ Dương tại Phượng Hoàng Cổ trấn Như có một luồng khí lạnh chạy qua người, Dương Thành vội quỳ sụp xuống, kính cần nói. Cháu Dương Thành đời thứ 19 của Dương ra, mong nhận lời chỉ dạy của cụ tổ. Cụ tổ Dương mắt viên mỉm cười hiền từ Ông nói giọng sang sàng. Có duyên, cụ cháu ta át sẽ gặp nhau lại sớm thôi. Tiếng chương đồng hồ báo thức khiến Dương Thành tỉnh giấc. Dù chỉ là giấc mơ, nhưng cụ tổ họ Dương đã hiền linh bá mộc Như vậy điểm lành sắp tới sẽ chạm đường vào kho báo nhà họ lã. Dương Thành nhìn tờ địch hệ thống sắp đặt vì hôm nay đúng ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch, đó là Tết trùng dương. Có lẽ nào chữ dương năm nay ứng vận vào dương gia sẽ gặp đại cát. Phấn khởi vì được cụ tổ Dương Mạc Phiên hiển linh tiếp ứng, y nghiệm thấy phạm những gì của âm phù dương trợ, việc lớn ắt thành công. Đang chăm chú nhìn vào các cột biểu đồ, tiếng gõ cửa dồn dập sau đó, sự xuất hiện của Dương Tài với khuôn mặt phấn khích, thoáng nhìn qua, Dương Thành đoán ngay có việc hệ trọng. Dương Tài xúc động thông báo, "Chúng ta đã chạm được tới cửa hầm mộ rồi." Trố màu xuống xem ngay. Đi qua cánh cửa thủy lực, tổng giám đốc Dương Thành bước nhanh xuống qua từng bậc cầu thang đi xuống dưới hầm, có đường từ đoàn đầu tiên tới cửa hầm kéo dài khoảng 300m. Tuy nhiên để chạm được tới nó, rất tập họ Dương mất đúng 232 năm, không thiếu một ngày. Việc này ứng với sự báo mộng của cụ tổ đêm qua, đúng là sự việc không thể lý giải theo cách thông thường. Đứng trước hai cánh cửa gỗ lim dù bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, tuy nhiên thời gian và sự xâm hại do thời tiết nóng ẩm do nước ngập làm ảnh hưởng ít nhiều tới phiến gỗ lim. Những chiếc bản lề được chế tắc bằng đồng khi xưa chỉ còn vết tích của gì đồng màu xanh đã chuyển màu xám. Chỉ cần chạm vào sẽ dụng ngay. Lúc hai người thợ hầm mò người Trung Quốc dùng tấm rè ẩm lau nhẹ, hình trọng khắc đúng như trong bức di thư tả thanh long, hữu bạch hồ, nhìn rất rõ. Chạm tay vào cánh cửa gỗ lim bị bào mòn theo thời gian, Dương Thành nhớ rõ cụ tổ Dương Má Phiên đã ghi lại chi tiết. Hai cánh cửa gỗ lim giải đúng tấc Một khi hai cánh cửa đóng lại, các tố chắn bên trong sẽ tự sập xuống. Lúc đó ngay đầu có con tài bằng gỗ ngọc âm sẽ có một con nghê bằng đồng ngồi trấn hiểm. Nó sẽ cùng oan hồn của trinh nữ bầu bạn trong hàng thế kỷ. Đợi khi con cháu của tổ nhân hầm mộ quay lại nhận của cải kho bóng. Ngó quanh khu vực ở phía trước cửa, Dương Thành không nhìn thấy đôi chó đá canh mộ như cụ tổ đã mô tả. Thấy nền đất yếu nên y thoáng nghĩ, có lẽ do đất sụt lún trong nhiều năm, vì thế đôi chó đá bị trôi khỏi vị trí ban đầu. Dương Tài không giống nổi sự sung sướng thốt lên. "Chú để cháu dùng sà beng thúc cửa kho báu." Nghe ông cháu nói xong, Dương Thành quát ngay. "Vàng bạc là mờ mắt cháu rồi hả? Bên trong còn có vong hồn thần giữ cửa canh mộ, muốn vào được phải chọn ngày đẹp, sau khi làm lễ sẽ đọc thần chú và khẩu quyết để mở cửa hầm mộ, nếu sang một bước sẽ vong mạng ngay." "Vậy chú tính bao giờ sẽ mở hầm mộ?" Dương Tài hồi hộp hỏi lại, đưa tay nhìn trước đồng hồ. Dương Thành nói ngay. "Nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày, chậm nhất là 7 ngày không hơn không kém." Dương già sẽ hoàn thành đại nghiệp trong tháng này, đúng như kế hoạch của mấy chú trọng. Trên đường từ dưới hầm quay lên, Dương Thành dặn dân Tài, cháu bổ sung thêm người, tăng cường canh gác bằng ngoài, hãy thanh toán tiền công, sau đó mua vé cho hai người thờ mỏ về nước, nhớ lái xe chở họ ra tận sân bay nổi bài. Từ bây giờ, mọi việc còn lại, đều do người họ Dương đạp trách, tuyệt đối không cho người Việt bước chân lại gần. Cuối năm, trời bắt đầu xe lạnh. Ơn giời! Nhờ vậy công việc buôn bán của Hà Văn Tính được thuận lợi hơn. Có đồng ra đồng vào lo tiền giấy bút và khoản lộ phí cho con trai đi thi. Kể từ ngày thôi nghề sơn tràng, người họ Hà chuyển về mở quán ăn nhỏ tại phủ Lý Nhân thuộc Trấn Sơn Nam Thượng. Việc chuyển nghề nhằm giúp cho con trai Hà Hậu Hiên được theo nghiệp đèn sách gần nhà. Sau này không mang tiếng là dân ngụ cư nếu vẫn ở khu rừng bàn thuộc Trấn Sơn Tây. Trời không phủ lòng người có công. Nhờ sự uốn nắn của thân phủ, sự dạy dỗ của thầy đồ làng gần đó Tràng nhau sinh Hà Hạo Hiên đã đỗ đầu kỳ thi Hương năm Đinh Mão năm 1807, đời vua Gia Long. Kỳ thi này được triều đình tổ chức có 6 trường là Nghệ An, Thanh Hóa, Kinh Bắc, Sơn Tây, Sơn Nam và Hải Dương, chỉ lấy đỗ 61 người. Thành tích của tân Cống sĩ Hà Hạo Hiên khiến nhiều người nề phục. Đang ngồi bán hàng, được dân làng chạy đến báo tin vui, Hà Văn Tính sung sướng không thốt lên lời. Như vậy họ Hà không những có người nói giỏi, lại được vinh danh trên con đường khoa bảng. Người sân tràng năm xưa bấm đốt ngón tay nhầm tính. Hà Hậu Hiên sinh năm Giáp Thìn, đời cảnh hưng, như vậy năm nay vừa tròn 23 tuổi, vừa khéo lập thân và lập danh. Nhớ đến trạng đường hai cha con trải qua, Hà Sân Tràng thầm nhớ đến Phạm Tiểu thư năm nào. Anh đoán chắc Dạ Quỳnh đã yên bề ra thất, như vậy cũng tốt cho mọi người, dù con trai chịu nhiều tuyệt thòi khi vắng hơi ấm tình thương của mẫu thân. Trước khi bước vào kỳ thi hội, Cống sĩ Hà Hạo Hiên mạnh dạn hỏi điều còn băn khoăn trong lòng từ nhiều năm nay. "Thưa thân phụ, tại sao nhà mình họ Hà, nhưng hàng năm con thấy tiết thanh minh lại đi thắp hương ở mộ phần họ Trần, ngay trên bàn thờ các bài vị đều mang họ Trần." Hà Văn Tính trầm ngâm kể lại cho con trai. "Cụ tổ nhà mình là Trần Nguyên Hãn, năm xưa đã cùng Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh, giúp cho bá tánh khỏi kiếp lầm than. Vì thế khi Bình Định Vương Lê Lợi lập ra vương triều nhà Hậu Lê, cụ tổ Trần Nguyên Hãn được phong tà tướng quốc, quyền nghiêng thiên hạ." Người sân tràng thở dài thốt lên hey, Thói đời trong thiên hạ Huynh đệ thường trung sức khi gặp hòn nạn những lúc ngự trên ngai vàng sẽ nghi kỵ Sát hại công thần khai quốc Đoán trước được việc đó Cụ tổ trần nguyên hãn dù đã xin từ quan về quê vui thú điển viên Vẫn không thoát được kiếp nạn Nhằm tránh họa chu di Con cháu họ Trần đổi sang họ Hà Rồi lưu lạc trốn nhân gian Nhưng tất cả đều nhớ hai điều hệ trọng Không thi cử và làm quan cho nhà đê Khi sống mang họ Hà, nhưng lúc chết sẽ lập bia mộ trở về họ Trần. Hà Hạo Hiên đã hiểu vì sao có bài vị họ Trần trên bàn thờ. Trang cống sĩ lễ phép hỏi tiếp. Như vậy thân phụ sẽ là Trần Văn Tính đúng không? Việc con ứng thi giết chiều Nhạc Nguyễn là hợp với di huấn của tổ tiên. Đúng vậy con. Sau này, có ngồi trị nhậm nơi nào? Con hãy vì Bách Tính lê dân để tạo phúc sau này. Hà Văn Tính dặn con trai. Nhưng trong lòng không quên được hình bóng của Phạm Tiểu Thư, người đã trả ơn cứu mạng bằng việc sinh cho họ Hà, một người nối dõi hương hỏa. Đợi con trai qua nhà thầy giáo đàm đạo văn trương, người Sơn Tràng bắt đầu dọn hàng để nghỉ ngơi. Nhưng việc nhớ lại khu hầm mộ rừng bằng năm xưa khiến Hà Sơn Tràng vẫn còn kinh ngạc bởi sự kỳ lạ của nó. Sau khi Phạm Tiểu Thư giao đứa con trai bé bỏng rồi rời khỏi căn nhà cũ, cô quay về làng bòi tiếp tục phụng dưỡng song thân. Lúc đó Hà Sơn Tràng vừa làm việc, vừa chăm con, khổ cực trăm bề. Vào một đêm trăng sáng, đời Hà Hạo Huyên ngủ say, lúc đó Hà Sơn Tràng pham pham bước tới hầm mộ nhà họ lã. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao mình làm như vậy. Sự thôi thúc như có người nói thầm bên tay. Thực lòng không hẳn bị túng thiếu. Bởi thòi vàng lấy được lần trước còn chưa phải đem chi dùng cuộc sống. Lúc bước tới gần cây gỗ vàng tâm, Hà Sơn Tràng gặp ngay một ông lão dâu tóc bạc phơ đang ngồi hút tàu thuốc. Giữa đêm khuya không biết gặp người hay gặp ma Hà Sơn Tràng muốn quay đầu Nhưng hai chân như dính chặt xuống đất Lúc này hồn vía như bay đầu mất Muốn nói cũng không thành đời Ông lão cất giọng hiền từ Thánh nhân đã dạy Rượu tam trả tứ Du hành nhị Hôm nay ta đang tính vào hầm mộ nhà họ lã Không ngờ có bạn đồng hành Đáng quý lắm thay Chưa kịp cất lời phân trần Hà Sơn Tràng thấy những cây bàng như đổ dạp Trong nháy mắt hai người bị gió cuốn vào trong hầm mộ Dù bị cuốn như vậy nhưng Hà Sơn Tràng không cảm nhận thấy có sự va đập Chỉ nghe tiếng gió giít ủ ủ bên tay Trong hầm mộ còn nguyên vẹn vàng bạc trâu báu Thậm chí hôm nay nhìn kỹ lại Hà Sơn Tràng mới thấy hết giá trị của kho báu này Ông lão không bận tâm đến số vàng bạc Sau một thoáng quan sát liền bước lại nơi có chiếc trống đồng cổ Ông gạt đám châu báu rồi nhặt luôn viên dạ minh Châu to như quả trứng gà Trong hầm mộ tối viên ngọc quý phát ra thư ánh sáng màu xanh kỳ ào Đưa viên giả Minh Châu cho Hà Sơn Tràng xem Ông lão giải thích Viên giả Minh Châu này còn giá trị hơn Tất cả đống kim ngân bạc thỏi đó Bây giờ con trai hãy chọn một vài thứ Trước khi hầm mộ khép lại Vốn là người không ham vàng bạc châu báu Nhìn quanh hầm mộ một lượt Bất ngờ Hà Sơn Tràng nói thật Nếu tiên sinh đồng ý Kẻ này chỉ xin có quan tài bằng gỗ ngọc am thôi Lời khẩn cầu chưa nói xong Hà Sơn Tràng cảm thấy mọi thứ rung chuyển và trao đảo Một tháng sau anh thấy mình đứng Dưới tán cây gỗ vàng tâm Ngay bên cạnh là cỗ quan tài như mong ước Ông lão giải thích Đồ vật có linh Khi cậu xin ta cỗ quan tài Nghĩa là nó sắp được dùng đến Vậy tiên sinh cần viên ngọc làm gì Hà Sơn Tràng mạnh dạn hỏi Ông lão mỉm cười nói một câu ngắn gọn Thứ dân ngậm gạo Đại nhân ngậm vàng Quý phi ngậm ngọc Hà Sơn Tràng định hỏi tiếp Nhưng vị tiên sinh bí ẩn biến mất từ bao giờ Cổ quan tài quá nặng không thể khiêng đi cất ở đâu Hạ sân tràng quyết định để nguyên tại chỗ, ngày mai sẽ tính. Đúng như lời dự đoán của vị tiên sinh, khi nghe tin thể đồ Phạm Bình Bảo nhắm mắt xuôi tay về với tổ tiên, Hạ sân tràng nhận thấy đêm qua mình tự dưng xin cỗ quan tài một cách vô thức, hóa ra nó ứng vào việc này. Trời nhập nhọn tối, Hạ sân tràng thấy có một tốp sân tràng từ nơi khác đi ngang qua. Họ chủ động đề nghị khiêng giúp cỗ quan tài bằng gỗ ngọc am và lạng mời. Nhìn mấy người khiêng quan tài nặng nhưng bước đi nhẹ bẫng, Khi Hà Sơn Tràng giàu càng mới theo kịp. Ngay khi trao tặng cố quan tài bằng gỗ quý, lúc Hà Sơn Tràng quay ra không thấy tóc người đó đâu nữa. Dù không biết gặp người hay gặp ma, nhưng Hà Sơn Tràng quyết định sống để bụng, chết mang theo câu chuyện cố phần hoang đường này. Bây giờ nghĩ lại thấy kỳ lạ, mấy người sơn tràng khiêng quan tài nhưng bóng của họ không hắt xuống đường làng, chỉ có cố quan tài in bóng một cách rõ nhất. Lúc quan tài bắt đầu lớn khôn, nhận thấy khu rừng bàng nhiều âm khí, Bởi vậy hai cho con quay về quê nhà tại Phủ Lý Nhân. Thời gian thấm thoát đã hơn 20 năm có lẻ, khi Hà Sơn Tràng động phòng cùng Vạm Tiểu Thư tại khu rừng bằng. Lúc đó là đời cảnh hưng của nhà Lê. Bây giờ khi làm người bán đồ ăn tại quê nhà, Giang Sơn đã thuộc đời Gia Long của nhà Nguyễn. Đường dẫn và hâm mộ công ty dương gia Hồng Kông diễn ra sự kiện đặc biệt quan trọng. Một thầy phù thủy nổi tiếng vừa đáp chuyến bay từ Hồng Công sang Đang chủ trì làm lễ Mặc dù nắm trong tay khẩu quyết mở hầm mộ Nhưng việc thỉnh thầy phù thủy cao tay Vì Dương Thành muốn chấn áp những cô hồn vất vườn Đám âm binh xà cờ lỡ vận Cùng nhiều yếu tố bất lợi khác Buổi lễ kéo dài từ 12 giờ trưa Đến tận 17 giờ chiều mới chấm dứt Hàng chục con voi, ngựa giấy Cùng nhiều đồ hàng mã được đốt ngay trước phân sường Khiến ngọn lửa bốc cao 2m Đứng nhìn đống vàng hóa cho tàn Mấy chú cháu họ Dương cảm thấy kho bóng giờ đây chỉ cách một cánh cửa gỗ lim giải ba tấc Dương Thành quay sang dặn người cháu. Nhạc lái xe đưa tiên sinh về Hà Nội. Đặt phòng khách gần bầu hồ cho tiên sinh vãn cảnh. Chiều mai lái xe sẽ đưa tiên sinh ra sân bay. Đúng 12 giờ đêm Dương Thành cùng hai người cháu khóa chặt cửa kính phân xưởng thí nghiệm. Sau đó bà chú cháu họ Dương hồi hộp bước xuống đường hầm. Lúc này mỗi bước đi cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều Mối tuần hương được thắp lên, Dương Thanh cùng hai người cháu thành tâm đọc niệm chú và cầu quyết mở hầm mộ. Bởi vì lúc nghe đúng khẩu quyết, oan hồn trinh nữ sẽ phục tùng và không quấy rối chủ nhân. Khi nào số vàng bạc châu báu được truyền về hết, lúc đó chủ nhân sẽ làm một lễ tạ để giúp cho oan hồn được siêu linh tịnh độ, đến lúc đó việc làm thần giữ của chính thức hoàn thành. Nhiều oan hồn trinh nữ dù được giải thoát nhưng không chấp nhận vãng sanh miền cực lạc, hoặc đầu thai sang kiếp khác, họ quyết vương vấn tại nơi bị giết chết một cách tức tưởi. Sự dần dữ sẽ biến họ thành những vong không nơi nào kiểm soát được Có lẽ do anh hồn hay chú ở trên cây gạo Tại các nghĩa trang của làng Bởi vậy câu thần cây đa Mà cây gạo Cú cáo cây đề Được truyền khẩu cho các đời sau biết mà tránh theo Kiều kính nhi viễn trì Sau khi thực hiện đúng mọi thủ tục tâm linh cần thiết Dương Thành đeo túi bùa trước cổ Hai người cháu vội làm theo Đây là bùa do thầy phù thủy vừa làm lễ lúc chiều đưa cho Hai cánh cửa gỗ liêm có trọng khắc thành lòng bạch hồ, hóa ra không dài ba tấc như trong tờ ghi chép. Mỗi tấm chỉ dài khoảng tất rưỡi. Tuy nhiên, với ba người quen ngồi bàn giấy, việc khiêng hay nhấc riêng một cánh cửa vẫn quá sức. Hì hụt mãi không làm cho cánh cửa hế mở, mệt mỏi khiến Dương Thành cùng hai người cháu tạm nghỉ. Ngồi dợi lưng vào đường hầm, thấy việc cách kho báu còn một cánh cửa. Không lẽ bó tay? Dương Thành chỉ vào các chốt và bàn đầy bằng đồng hoen dị, Cháu mang máy khoan thúc vào các vị trí đó. Cửa sẽ từ đầu nghiêng do không còn kết nối. Chú cùng Dương tần dùng thang đỡ cho cửa ngàm vào bên trong. Đúng như phán đoán của Dương Thành, khi các bản lề đồng bị phá tan, những chốt gỗ bị khoan thùng, cánh cửa gỗ ly mất đầu ngà dần vào phía trong, tạo ra một khoảng trống đủ cho hai người đi lọt. Ba chất đèn sạc được chú cháu họ Dương xách vào hầm mộ lạnh lẽo. Ngay chính giữa hầm, một cỗ quan tài đặt trên bệ đá xanh. Xung quanh có những viên đá nhỏ to khác nhau Được xếp theo trận đổ bắt quái Hầm bộ này không quá to như miêu tả Nhưng việc thấy cỗ quan tài Ở đúng vị trí khiến họ Dương yên tâm Không đợi chúng mình ra lệnh Dương Tài cùng người em là Dương Tần Vội đeo găng tay rồi dùng xà beng Cậy nắp quan tài Khi hai anh em họ Dương khiêng được nắp quan tài Đặt sang một bên Dưới ánh sáng của ba ngọn đèn sạc Người chết hầu như còn nguyên vẹn Không bị phân hủy theo thời gian Trèn xung quanh vị chủ nhân có những thỏi vàng thỏi bạc đóng dấu của họ lã những thỏi vàng thỏi bạc cũng như quy cách của nó, tất cả đều được cụ tổ Dương Ma Phiên mô tả rõ trong cuốn sổ che tay. Đúng lúc này, ba chú cháu họ Dương cảm nhận được sức mạnh thần bí, mặt đất nhùng rung lên, còn các quan tài bắt đầu dịch chuyển, đám oan hồn cách mộ xuất hiện từ khắp mọi nơi, khiến ba chú cháu họ Dương kinh hoàng. Nhờ vào mấy túi bùa đang đeo, bởi thế Dương Thành cùng hai người cháu mới bảo toàn được tính mạng. Sau trận mưa to kéo dài, nhiều vùng tại trấn sân Tây bị ngập úng, Nguy cơ mất mùa đã hiện hữu. Trước tình hình đó, tri phủ đã nhân phải gửi bản tấu cho tổng trấn Bắc Thành xin triều đình mở kho phát trần cho đám dân nghèo. Trong số những người xếp hàng nhận gạo có Phạm Gia Quỳnh, mưa lũ khiến hơn một mẫu ruộng hương hòa chìm trong biển nước, những bông lúa trĩu nặng sắp đến ngày thu hoạch hỏng hết. Tiếc công tiếc của nên mẫu thân và cây mẫu của cô bị bõm lội trong nước để vớt vát chút thóc về cho vịt ăn. Giang chỗ đường dâu để nuôi tầm gặp đúng lúc dòng chảy thay đổi đã lở hết xuống sông. Vậy là vụ tơ bị thất bát Khó khăn, trồng chất Khiến cuộc sống bắt đầu cơ cực Trong cơn bí cực Giấc mơ về kho báu nhà họ lã được dịp bùng phát Rất nàng hết cạnh khóe lại xìa sói Vì dạ quỳnh không chịu đưa họ tới hầm mộ Nhìn thấy cô xếp hàng nhận gạo Nhiều người hậm hực tỏ thái độ không hài lòng Mọi việc chỉ tạm lắng Khi Hoàng tiên sinh ra mặt can thiệp Dù sao hiện nay thầy đồ họ Hoàng Đang dạy con em họ Khu rừng bàng sau nhiều lần bị dân mấy làng thuộc Tổng Cam giá đảo bới. Bây giờ mọi việc đã phải dừng lại. Chi phủ đại nhân sức về cho tránh tổng và các chức dịch quanh phòng. Rừng bàng giờ thuộc đất phong do vua Gia Long ban cho công thần. Kẻ nào xâm phạm sẽ bị lôi ra công đường xét xử. Không hàm quyền chức bởi vì vương gia Thụy hiểu rõ. Khi đã ngồi vững chắc trên ngai vàng trong điện Thái Hòa, vua Gia Long sẽ loại bỏ dần những công thần để trừ mầm họa. Vốn xuất thân từ bên Bắc Quốc, Tấm gương hàn tín luôn như lời nhắc nhở với những người ham bà phù hoa. Dành hai tuần đi khảo sát khu rừng bàng, cuối cùng lão thầy phụ thủy họ Vương quyết định chọn nơi cao giáo nhất xây một ngôi miếu thờ bằng đá ong hai tầng, có tường rào bao quanh. Ngay trên cửa chính bắc có tấm đá khắc dòng chữ Vương thiền lão tổ, quỷ cốc tiên sinh miếu. Như vậy mọi người hiểu rõ đây là miếu thờ quỷ cốc tử do lão phụ thủy họ Vương nhận mình hậu bối lập ra để thờ phụng. Việc ngôi miếu bằng đá xây trong một đêm đã khiến dân quanh vùng xôn xao, bởi không người nào nhìn thấy bóng dáng những tốt thợ hay tiếng chặt cây mở đường dựng miếu. Nhưng mà cao niên trong làng hiểu chuyện đều nói, ngôi miếu này được xây bởi đám âm binh, người thường ắt không làm được. Ngắm thành quả của mình, Vương Gia Thụy gần gũ tâm đắc, lão phóng bút viết dòng chữ: "Giờ lai khả cảnh, vị thường hư trí, cảnh đẹp xưa nay chưa từng bị đặt nhầm chỗ." Cũng vào vàng như lần trước, mấy tháng liền tại miếu Quỷ Cốc Tử, lão thầy họ Vương ra sức luyện âm binh, bởi việc nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ, đúng với đại nghiệp lão đang theo đuổi. Buổi đêm khi rừng bàn chỉ còn những con đom đóm lập loè hay dưới ánh trăng bàng bạc, đoàn quân âm binh lại hăng say luyện tập cùng những viên tướng chỉ huy. Nhằm thử sức mạnh của đội âm binh, có đêm lão thầy phủ Thủy họ Vương sai họ Tấn công phủ Đường Quảng Oai, khi đám quân binh đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, toàn bộ mọi người đang bị bẫm giữa ao trong đêm đông giá lạnh. Họ đều cảm thấy có người túng chân mình rồi ném xuống nước nhanh đến mức không nhìn được mặt đối thủ. Ngôi đình làng to đẹp nhất tầm cam giá và một sáng thức giấc, bà con thấy nó hiện ra sừng sững ngay giữa cánh đồng. Những sự việc như vậy khiến mọi người lo sợ. Từ đó không còn ai dám bến mảng tới khu rừng bàng do sợ mạo phạm đến các đấng thần linh. Sau bảy ngày trai giới, Vương Gia Thụy thắp hương khấn vái trước bài vị của quỳ cốc tử tiên sinh. Ý gieo khỏe để biết ngày bào quang hoàng, hoàng đạo, cho việc mở hầm mộ nhà họ đã, đến lúc đó việc lớn mới hoàn thành. Trước ngày mở hầm mộ trước cơ báo, Vương Gia Thụy ngâm nga bài thơ của quân sư Gia Cát Lượng không minh thời Tam Quốc, bởi chỉ có những người hết phò trợ Quang Trung Nguyễn Huệ lại quay sang giúp cho Gia Lâm Nguyễn Ánh mới thấm từng câu từng chữ. Trời xanh như cái lọng tròn che trên đầu, đất đai như một cuộc cờ, người trên đời trắng đen phân biệt rõ ràng, kẻ tới người lui Trạch nhau chuyện vinh nhục Người vinh thì vui vẻ Kẻ nhục thì buôn tuổi Riêng đất Nam Dương có người ẩn cư Nằm kê cao gối ngủ Không màng chi thế sự Tiếng thanh là Tiếng trống ngũ liên Cũng với nhiều âm thanh hỗn tạp khác Vàng lên khắp tổng cam giá Người không hiểu chuyện Lại tưởng vỡ đi Tuy nhiên mùa mưa bão đã qua Những âm thanh đó để đuổi gấu ăn trăng Khiến bầu trời bắt đầu đen kịt. Do biết trước đêm nay sẽ có hiện tượng nguyệt thực, lão thái phụ Thủy đã chuẩn bị kỹ càng cho thời điểm này. Đây là lúc đội quân âm binh được giao việc lớn, nếu so với việc công thành phá trận, việc mà hâm mộ đối với đội quân âm binh dễ như lấy đồ vật trong túi mà thôi. Để không có chuyện gì xảy ra, không một tỏi vàng nào thất lạc, lão thái họ Vương đã chuẩn bị thêm nhiều thùng gỗ cùng đoàn xe ngựa. Nếu mọi việc hanh thông, đúng canh 5 giờ dần, lão sẽ thu quân. Sau khi làm lễ khao quân Lão cùng đoàn xe chở ngân lượng rời khỏi đất Việt Khi đó vương tiền lão tổ Quỷ cốc tiên sinh miếu Sẽ bị lão dùng phép thuật để biến thành cho tàn Cùng khu rừng bàng này Đợi đúng lúc cả bầu trời tối đen Lúc này mặt trăng đã bị hút trừng Thời khắc đó kéo dài không bao lâu Ngay lập tức lão thầy phụ thủy họ vương Bắt đầu lắc nhẹ chiếc chuông Miệng lão lầm bầm những câu thần chú Mặt đất bỗng ngầm bầm rung chuyển Đội quân âm binh nay nệt chỉnh tề Bắt đầu chặt cây mở đường Trong phút chốc, đường và hầm mộ đã được khai quang Với sức mạnh thiên hạ vô địch Có đến 10 hầm vàng kiên cố của nhà họ lã Cũng bị phá tan trong chớp mắt Sau khoảng thời gian ngắn Mặt trăng bắt đầu ló dạng, xua tan đã mây mù Dù trăng vẫn còn khuyết Nhưng lã phù thủy họ vương thấy sự lạ xảy ra Bỗng nhìn cắt bội bay mù mịt Sau đó đội quân âm binh của lão mất tích luôn Biết gặp chuyện chẳng lành Lá phủ thủy họ vương nhanh tay dung chuông thu quân. Đáp lại, chỉ là những âm thanh của gió, của tiếng lá bàng rơi xào xạc. Đội quân nâm binh không thấy xuất hiện. Cầm nắm gạo và muối ném về phía trước, lá phủ thủy họ vương đốt lá bùa chuẩn bị làm phép. Bỗng nghe thấy tiếng nói như diễu cợt ngay trên đầu. Vương gia thủy ơi, là vương gia thủy. Thật tiếc cho một kẻ luôn vỗ ngực tự xưng là học trò nối nghiệp của quỷ cốc tử tiên sinh. Đến đã quân âm binh của mình biến đâu không thấy, tìm mãi không ra, còn năm thầy phu thủy làm gì. Ta thấy nhà người hãy phóng hòa thiêu dụi vương thiền lão tổ quỷ cốc tiên sinh miếu, có như vậy mới không cảm thấy có lỗi với tổ sư. Ngước mắt nhìn lên, đám thầy họ vương kinh ngạc khi thấy có một vị lão nhân mặc đồ trắng ngồi vắt vèo trên chạc ba của cây cổ thụ vàng tâm. Miệng lão nhân đang phì phèo hút thuốc qua chiếc tàu dài không những thế lão nhân còn gọi tên cúng cơm khiến Vương gia Thụy kinh ngạc biết gặp phải cao thủ y làt đật đứng dậy cung kính chắp tay thừa chuyện họ bối là Vương Gia Thụy, người Phúc Quyến là cháu 27 đời của Vương Gia Luân xin được bái yết lão nhân tiền sinh chẳng hay tại hạ có mạo phạm gì đến bậc tiền bối hợ bối gì được rửa tay lắng nghe Vị lão nhân mặc đồ trắng thả mình từ trên cao xuống nhẹ tựa lông hồng khi trận đồngtrà mặt đất, không hề gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất vuốt tròm dâu trắng như cước lão nhân tiên sinh ôn tổ nói ta biết tổ phụ nhà ngươi có họ hàng xa với vương tiền lão tổ tức quỷ cốc tử tiên sinh tuy vậy tổ phụ nhà ngươi khi xưa chỉ là dạng học lòm học mót mà thôi quỷ cốc tử tiên sinh chỉ có bốn đệ tử chân truyền là bàng quyên, tôn tẫn, tô tần, trương nghi ta nói vậy có gì sai không nhỉ Bao nhiêu năm hành tàu giang hồ để làm nghề phu thủy Hôm nay gặp đúng cao nhân Khiến cho vương gia thủy cảm thấy lạnh toát sống lực y vội quy xuống nói Họ bối mong tiền bối chỉ dạy Lão nhân tiền sinh mỉm cười giải thích <cười> Nhà ngươi trọn đất làm mộ cho người ta Nhưng vì có dã tâm Nên không đợi nổi bách niên Đã quay lại phá mộ Đó là phạm vào sự đại kỵ của nghề Vương gia thủy lắp bắp tưa Bầm bầm tiền bối Họ đã vô đạo giết mấy chục mà người vô tội Bởi vậy hậu bối mở hầm mộ lấy hết của cải để con cháu đời sau nhà họ lã trắng tay. Đó là việc nên làm. Nhưng tiền bối đã gian dạy. Chưa đùa bách niên không được mở hầm mộ, hậu bối xin phép được dung chuông thu quân nâm binh, không mà phạm tới hầm mộ nữa. Khẽ vất tay về phía trước. Lão nhân tiền sinh nhắc nhẹ. Ta đặt trận đồ bắt quái ở đó từ lâu rồi. Vì biết rõ sẽ có ngày nhà ngươi quay lại. Không ngờ kẻ nóng vội mò đến sớm hơn dự kiến. Mong tiền bối đại xá, vậy còn đám quân âm minh của họ bối. Lão nhận tiền sinh cười vang. Chúng vào cửa sinh, nhưng sẽ ra nhầm cửa tự. Nếu không hồn siêu phách tán, cũng bị hắc bạch vô thường cùng quan binh âm tí bắt lại. Mất bào công sức, bỗng bị người khác xen vào. Dù biết gặp phải bậc tiền bối cao thủ, nhưng bản chất của vương gia Thụy không thay đổi. Lão muốn xử lý theo kiểu oan có đầu, nợ có chủ. Ngay khi đứng lên, lão vụ tùy họ vương lễ phép hỏi. Hậu bối sẽ được biết danh tính của lão nhân tiên sinh. Chẳng hai người có sống ở trấn sân Tây này không. Biết đâu hậu bối có dịp được sang hầu trà nước. Đưa tay chỉ về phía ngọn núi mở xa, vị lão nhân tiên sinh nói ngay. Ta trồng cây thuốc, uống rượu ngâm thơ tại đó. Nếu có lòng, nhà ngươi sẽ gặp lại. Lão nhân tiên sinh thoát ẩn thoát hiện, khiến cho vương gia thị kinh hãi. Ngọn núi mở xa đó chính là núi tàn viên Bất kể ai hành nghề phù thủy đều hiểu rõ, đó là vùng Linh Sơn cấm địa với nhiều lăng mạch của nước Nam. Ngày xưa thở nhà đường, khi cao biển nhận thấy nơi đó là đầu rồng, nên cho đào 100 cái giếng quanh chân núi để triệt lăng mạch và trấn niệm. Tuy nhiên, giếng đảo xong lại sập, nên kế hoạch của cao biển thất bại. Lã phụ thủy họ vương tầm nghĩ, không lẽ vì cao nhân tiên sinh này muốn giữ kho báu nhà họ lã ở lại trời Nam? Biết mình không phải là đối thủ, vương gia thủy dọn đồ quay về vương tiền lão tổ quỳ cốc tiên sinh biếu. Lão vẫn làm lễ cho đám âm bình bại trận Nếu không có ngày Đội quân đó quay lại Sẽ khiến lão sống không bằng chết Sau một lúc chóng váng Ba chú cháu họ Dương cảm giác ngôi mộ Đã trở lại sự tĩnh lặng của nó Tuy nhiên Một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện Đồng hồ đeo tay của ba người đều ngừng chạy Như chịu tác động của một từ trường nào đó Điện thoại di động đều tự động sập nguồn Cho dù pin vừa sạc Là một doanh nhân dài dạn trên thương trường Dương Thành lúc này trấn tĩnh trở lại, y ra hiệu cho hai đứa cháu đưa đèn sạc lại gần quan tài để nhìn cho rõ hơn. Người thiếu nữ nằm trong quan tài có nước da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc trăm năm. Nhìn người đẹp tuổi trạc đôi tám phù hợp với những dòng ghi chép về thần giữ của nhà họ lã, khiến Dương Thành cảm thấy tự tin. Y ngắm nhìn thần giữ của bằng xương bằng thịt ngay trước mặt, không phải qua các trang ghi chép của tiền nhân đời trước. Tuy nhiên điều khiến họ Dương ngạc nhiên, bởi vì ngoài 20 thỏi vàng được đặt dọc hai bên cơ thể, Dương Tài cùng Dương Tần chỉ nhật thêm được 40 thỏi bạc. Tất cả đều có dấu riêng của họ lã, do xưởng chuyên bạc ở kinh thành Thăng Long thời hậu lê đóng vào. Biết rõ không nên mạo phạm người đã mất, nhưng Dương Tài vẫn nhắc hai bàn tay nữ thần giữ của, y nhẹ nhàng tháo những chiếc vòng ngọc cô đeo ở hai bên tay. Đôi khuyên tài cùng chất châm cài tóc bằng vàng có hình con chim phượng cũng được gỡ khỏi mái tóc. Lòng tham của con người là không có giới hạn. Dương Tài khẽ nhấc đầu sắc ướp cho em trai tháo nốt kiương vàng đeo ở cổ, nhẫn ngọc đeo ở ngón tay. Đến khi xác của thần giữ của bị lột sạch hết đồ trang sức, lúc này Dương Thành quan sát xung quanh. Y tỏ vẻ thất vọng, bởi vì ngoài nhẫn của cả lấy được trong quan tài, hâm mộ không còn một chút gì đáng giá. Dương Tài lo lắng hỏi lại, chẳng lẽ chú cháu mình vào nhầm chỗ, hoặc hầm mộ còn có ngách riêng? Dương Thành khẽ cau mặt suy nghĩ. Đúng là quan tài của thần giữ của luôn ở phía ngoài, nhưng hiện nay hầm mộ không còn chỗ nào khả dĩ dẫn tới ngách khác. Đứng bận thần một lúc vì kết quả 4 năm chỉ thu được số ngân lượng không đáng kể, Dương Thành quay lại chỗ quan tài, y cho tay vào miệng của xác ướp lấy ra một viên ngọc. Trước sự kinh ngạc của ba kẻ họ Dương. Chưa đầy 10 phút, sắc ướp bắt đầu đổi sang màu xám ngoét. Sau đó ít lâu, da thịt của vị thần giữ của cô quắt lại, rồi chuyển sang màu sậm. Vẻ đẹp trăm năm hoàn toàn biến mất, Lúc mới bật nắp quan tài, mùi hương thơm dịu nhẹ phẳng phất trong hầm mộ. Nhưng bây giờ khi lấy viên ngọc khỏi miệng sắc ướp, mùi khó chịu bắt đầu bốc lên khiến ba kẻ họ Dương phải bước lùi lại. chỉ và viên ngọc đang cầm trên tay, Dương Thành giải thích với hai người cháu. Nằm sửa Cản Long Hoàng đế sau khi qua đời, được đặt vào trong miệng một viên ngọc bội tạc hình ve sầu. Miếng ngọc bội đó ẩn dụ cho hình ảnh ve sầu thoát xác phá kén, thể hiện cho khát vọng được hồi sinh. Sau này khi quân phiệt tôn Điền An Bật nắp quan tài của Từ Hy Thái Hậu Lúc đó thân xác của bà ta vẫn còn nguyên vẹn Tất cả là nhờ vào viên giả Minh Châu ngậm trong miệng Nếu đúng như sự xe ghi chép Viên giả Minh Châu trong hầm mộ nhà họ lã Có thể sánh ngang được viên đó Thưa chú, vậy chúng ta làm gì tiếp theo? Dương Thần hồi hộp lên tiếng Liếc nhìn con đồng hồ đã chết cứng Dương Thành quả quyết Đã cưới lên lưng hổ rồi Nên không xuống được nữa Hãy đẩy nắp quan tài lại rồi chốt đinh cẩn thận. Ngày mai, nhà họ Dương chúng ta tự mình khoan phá tìm sang cửa ngách kho báu. Số ngân lượng đêm này không đủ chi phí đã bỏ ra. Sát tần giữ của sở dĩ được giữ nguyên, đó là nhờ vào viên ngọc, định nhan này. Tuy nhiên, viên ngọc tương đối bé, nên giá trị không cao. Bước ra khỏi đường hầm, lúc này trời đã tăng tảng sáng. Dương Thành cầm túi bạc có trước toàn bộ số củ cải lấy được trong quan tài, đem về cất vào trong kết. Với lòng tin mãnh liệt vào sự thành công, y tin chắc ba chú cháu sẽ sớm hoàn thành di huấn của tổ tiên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 4 của Hồn Trinh Nữ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ, đình dưới xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm hoàn giấc.